mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 30, hồi 15, tình sâu nghĩa nặng, phần tiếp. Chính nhờ có một số người nhen được trong lòng có một thứ lửa như thế, cho nên nhân gian mới khỏi bị chìm hẳn vào hắc ám và huyết của kẻ làm trai sẽ không bao giờ bị cô đơn. Không biết thời gian qua được bao lâu, ánh nắng ban mai chợt ngả một bóng dài trước mặt tiểu phi, chiếc bóng của một người Không cần quay lại mà không nhớ mắt Tiểu Phi hỏi một cách tự nhiên Lâm của đường đấy à Có tin tức rồi chứ Quả thật Đạo thiếu niên này chắc có một cảm giác bén nhảy như dã thú Người ngoài cửa Người có chiếc bóng ngả dài khi nãy Quả là Lâm Tiên Nhi Khuôn mặt diễm lệ của nàng đã ửng hồng Hơi thở của nàng dồn dập Nàng vừa khẽ cười vừa nói Vâng Có tin ạ Tiểu Phi gặm lại Tiền tức tốt đấy chứ Giọng hỏi của hắn Y như là trên đời này Hắn chưa từng nghe được một tin tức tốt bao giờ Lâm tiền nhì nói Bây giờ Tuy hắn chưa thoát thân được Nhưng ít nhất cũng không nguy hiểm lắm về tính mạng đâu Tiểu phi chố mắt gặp lại Sao Lâm tiền nhì nói Bởi vì Bọn điển tháp chỉ tuân theo ý định của tâm mi đại sư Mà ông này lại quyết định đưa hắn về thiếu lâm tự Vị trưởng môn phái Thiếu Lâm là Tâm Hồ Đại Sư Từ giờ đến nay vốn được tiếng là Quang Minh Chính Trực Và ngay đâu lại còn có Bình Giang Bá Hiểu Sinh cũng có tại nơi đó Hai người này nếu không thể làm tỏ rõ đỡ oan của hắn Thì trên đời này chắc không còn ai làm được nữa Tiểu Phi nói Bá Hiểu Sinh? Hắn là một con người như thế nào? Lâm Tiên Nhi cười, <cười> Người ấy là một bậc chi giả số 1 trong giang hồ Không có chuyện gì mà ông ta không biết Và cứ theo người ta nói Thì ông này có thể biết rõ Mai Hoa Đạo nữa Biết Có nghĩa là biết được sự thật giải ấy Trầm ngâm một lúc Tiểu Phi vùng mở mắt nhìn dưỡng Lâm Tiên Nhi Cô có biết Trên đời này hạng người đáng chán hơn hết là ai không Y như là không dám tiếp xúc Với nhãn quang bé ngót của gã thiếu niên Lâm Tiền Nhi vội đảo mắt qua hướng khác và trả lời Có phải là bọn Nguyễn Quân Tử như đáng người của Triệu Chí Nghĩa kia không? Tiểu Phi nói Hạng ngụy Quân Tử cũng đáng chán Nhưng cái bọn Thông Thái thì lại càng đáng chán hơn Lâm Tiền Nhi cầu mặt Thông Thái Công tử muốn nói hàng người như bá Tiểu Sinh ấy hả? Tiểu Phi vật đồng Đúng thế, chỉ có hạng người ấy tự cho là thông thái, tự cho là siêu quần, cho rằng chuyện gì mình cũng hiểu cũng thông cả. Họ cho rằng bằng một câu nói của họ có thể quyết định sinh mạng của con người. Nhưng thực ra thì trình độ thông hiểu của họ có được là bao nhiêu? Lâm Tiền Nhì nói, nhưng ai cũng bảo rằng Tiểu Phi cười nhạt. Hửm. <cười> Cũng chính vì người khác cứ bảo rằng chuyện gì họ cũng thông hiểu hết. Mà làm cho họ tự dối mình và dối luôn cả người khác. Cố tạo cho mình một cách thông thái hão Lâm Tiên Nhi nhướng mắt. Công tử không tí nhiệm bá hiểu sinh à? Tiểu Phi nhắc môi khinh khỉnh. Tôi thà chịu tin một kẻ mà người gọi là kẻ không thông thái. Lâm Tiên Nhi nở một độ cười thật đẹp. Công tử nói quả là có phần hữu lý Giá mà được thường thường cùng công tử nói chuyện Nhất định tôi sẽ trở thành một kẻ thông minh Câu nói của nàng quả là một câu xã giao đúng phép Bất cứ muốn tranh thủ cảm tình cùng ai Điều tốt hơn hết là khen người ấy Nhưng nguyên tắc đó không có kết quả đối với gã thiếu niên Tiểu Phi này Y như là không nghe thấy Tiểu Phi dừng bước lại dòm ra cửa Và hỏi bằng một giọng trầm chầm, chầm. Bọn họ chuẩn bị Bao giờ mới đi Lâm tiên nhì nói Sáng sớm ngày mai Tiểu Phi cau mặt Sao lại phải đến sáng mai Lâm tiền nhì nói Bởi vì tối nay Họ còn thiết tiệc khoản đãi tâm mi đại sư mà Tiểu Phi vụt quay phát lại Ánh mắt rụt lên Ngoài việc đó ra Không còn nguyên nhân nào khác nữa à. Tiểu Phi nói tiếp Tâm mi đại sư quyết không vì một bữa ăn Mà phải ở lại một ngày Lâm tiền nhì chấp mắt Tuy không vì một bữa ăn mà tâm ni đại sư ở lại Nhưng ông ta không thể không ở được Bởi vì hôm nay còn có một vị khách đặc biệt Tiểu Phi nhướng mắt Ai Lâm tiền nhì nói Là thiết dịch tiên sinh Tiểu Phi cầu mặt Thiết dịch tiên sinh ước Người ấy là ai Lâm Tiên Nhi mở tròn đôi mắt như là quá đỗi ngạc nhiên Thiết dịch tiên sinh mà công tử lại không biết là ai à Tiểu Phi cười nhẹ Sao tôi phải nhất định biết hắn chứ Lâm Tiên Nhi thở phì một cái thật dài ai... Bởi vì trong xã hồ hiện nay Cảy thành danh như thiết dịch tiên sinh đâu có được mấy người Tiểu Phi cười khịt trong mũi Nhưng làm thinh không nói Lâm Tiền Nhì nói tiếp Cứ theo người ta nói Thì người ấy võ công cao lắm Có lẽ không dưới đường tim thất đại trưởng môn Tiểu Phi lạnh lùng Những kẻ cao thành danh Trong chốn võ lầm này Tôi cũng gặp qua không ít đâu Như không thấy ý nghĩa mỉa mai Trong câu nói của Tiểu Phi Lâm tiên Nhi cứ nói theo sự hiểu biết của mình Tôi nghe nói Vì thiết dịch tiên sinh này không như những cao thủ khác. Ngay đầu ông ta không phải hạng hương danh, vì trong ống thiết dịch của ông ta còn có 13 mũi nhiếp hồn đinh. Những mũi đinh ấy chuyên đánh vào huyệt đạo của đối phương. Ông ta quả là một danh sư địa vực trong võ lâm hiện tại. Lâm Tiên Nhi một mặt nói, một mặt chú ý sự biến đổi trên gương mặt của tiểu phi, nhưng một lát nữa, nàng thất vọng. Vậy mà tiểu phi không lộ chút gì xợ xít mà hắn lại cười Tên rã bọn họ, tìm cái tên thiết dịch tiên sinh ấy đến cốt để đối phó với tôi đi. Lăng Tiềm Nhi chớp chớp mắt. Tâm mi đại sư từ trước đến nay vốn nổi tiếng là người làm việc cẩn thận. Ông ta sợ Tiểu Phi liền theo. Ông ta sợ tôi đến cứu Lý Tầm Oan, cho nên mới tìm thiết dịch tiên sinh đến làm bằng kế phải tộc. Lâm Tiên Nhì nói Cho dù họ không tìm Thì có lẽ thiết dịch tiên sinh cũng vẫn đến Tiểu Phi gặp lại Tại sao vậy? Lâm Tiên Nhì nói Bởi vì Ái thiết của ông ta Là nạn như ý Đã bị chết về tay mang hoa đạo Tiểu Phi vuốt cán kiếm Và hỏi một cách như là nơ đã Hắn đến bao giờ? Lâm Tiên Nhì nói Y như là ông ta hẹn sẽ đến cho kịp vào bữa cơm tối Tiểu Phi gật gủ Như vậy có lẽ ăn cơm tối xong là họ sẽ lên đường Lâm Tình Nhi nói trong giáng cách suy nghĩ ừ, Có lẽ vậy Tiểu Phi gật gủ Có lẽ chúng không bao giờ đi cả Lâm Tình Nhi hơi ngạc nhiên Hử? Họ sẽ không bao giờ đi Tại sao lại thế Tiểu Phi nói như gần từng tiếng <cười> Nếu vợ tôi Mà chết vào một tay Nào đó Thì không bao giờ Tôi lại để cho kẻ ấy An nhiên đến thiếu lâm tự cả Lâm tiên Nhi hơi cao mặt Nghĩa là Công tử sợ thiết dịch tiên sinh Sẽ hạo độc thủ với lý thảm hoá Tiểu Phi chỉ gật đầu chứ không nói Lâm Tiên Nhì sững sờ một lúc lâu Rồi nàng vụt thở ra Đúng Điều ấy rất có thể Thiết dịch tiên sinh từ trước đến nay Chưa từng chịu nợ một ai Nếu ông ta xuống tay thì dù muốn Tâm đi đại sư cũng không thể cản Tiểu Phi hỏi Cô nương đã nói hết chuyện chưa Lâm Tiên Nhì chấp mắt Công tử môi cứu Lý Thầm Hoan Trước giờ Thiết dịch tiên sinh đến Và không đợi Tiểu Phi trả lời, nàng nói tiếp Tôi biết, võ công của công tử rất cao Nhưng bọn Điền Thất, Triệu Chí Nghĩa cũng không phải kẻ yếu tâm mì đại sư là đệ nhị cao thủ Thiếu Lâm Nội cung chân lực của họ đều đã mức không thể xem thường Tiểu Phi lại lùng nhìn ngàng, nhưng không nói một tiếng nào Lâm Tiền Nhi lại thở ra Hưng Vân Trang bây giờ có thể nói là nơi tập trung cao thủ nếu công tử muốn hành động giữa ban ngày thì thực là thật là tiểu Phi khẽ nhắc môi nói thực là quá điên có phải không lần tiên nhi cúi đầu không dám nhìn ngay mặt hắn tiểu phi bật cười mỗi một con người đều có thể tình cờ phát điên một lần đó cũng không phải là chuyện không tốt Lâm tiền nhì cứ cúi đầu văn vê tả áo Thật lâu, ánh mắt nàng vụt rực lên Tôi hiểu, tôi đã hiểu ý công tử rồi Tiểu phi nhìn vào mắt nàng và lặng lặng làm thinh Lâm tiền nhì đói tiếp Không ai có thể nghĩ rằng công tử dám ra tay giữa ban ngày Do đó sự phòng thủ của họ nhất định sẽ không cẩn mận Hướng chi đêm rồi họ quá bận rộng, mệt nhọc Cho nên bây giờ... Có lẽ họ đang chú đầu ngủ đi vì... Tiểu Phi thản nhiên đến lạnh lùng... Cô đã nói quá nhiều rồi đấy... Lần tiền nhì nhấc môi cười... Nhưng nàng lại thở ra... Ai... Được rồi... Thôi tôi sẽ không nói nữa... Nhưng... Nhưng công tử nên cố mà cẩn thận... Đừng bao giờ quên rằng... Nơi đây còn có một người... Đang mang của công tử một món nợ trên vai... Món nợ của một người... Mặt trời mùa đông y như là đi hơi lạnh, mới giữa trưa thoát đã xế chiều. Trên nóc của một dãy nhà trong Hưng Vân Trang, Tiểu Phi nằm im một tiếng đồng hồ, y như một con mèo rình ngoảnh hăng chuột, từ đầu đến chân im giờ. Gió đùa tuyết phớt ngoài ra như dao nhưng Tiểu Phi vẫn không cảm thấy một chút gì lạnh lẽo. Dạo mới lên 10 tuổi, vì phải bắt một con trồn, mà hắn phải vùng mình xuống đống tuyết 2 giờ liền. Hắn nhẫn nại và đang đói Không bắt được con trồn Hắn có thể vì đói mà chết Vì mạng sống của chính mình Sự nhẫn nại đó không đáng kể là khó khăn Nhưng nếu vì mạng sống của người khác Mà phải chịu đựng như thế Thì quả là một chuyện không phải dễ Trong trường hợp đó Trường hợp của tiểu phi hiện tại Không phải ai cũng có thể làm được Cửa lớn trước Hưng Vân Trang Vẫn y như những ngày nào Cửa vẫn mờ Nhưng vẫn lặng trang Không xe ngựa Mà cũng không một bóng người Tiểu Phi vẫn nằm bắt động Lớn lên và sống giữa miền hoang dã Đã làm cho hắn có một cảm giác như dã thú Bất cứ mỗi cử động nào đó Đã đều được nhìn thật kỹ Càng đợi thật lâu Càng nhìn thật kỹ Thì càng ít bị sơn xuất Hắn biết Ít nhất là trong hoàn cảnh này Một sơ xuất dù nhỏ đến đâu Cũng là cái sơ xuất sinh mạng của một đời người Nhưng không lâu nữa Đã có bóng người Một gã đàn ông mặt dỗ khệnh khạng đi ra Hắn là thuộc hạ của Hương Vân Trang Nhưng là hạ môn hạ đầu dọc Chứ không phải là các ké Vì đám đô dịch tầm thường Không thể có được giáng điệu Sẵn sàng nạc bộ như con người của gã Và cũng bằng vào dáng Luồn trên đạp dưới đó Tiểu Phi nhận ra gã mặt dỗ này có hơi men Tiểu Phi nhận định đúng tất cả Chỉ có điều Hắn không biết rõ địa vị của gã mặt dỗ này Không biết hắn là tổng quản gia lâm tổng quản Có lẽ gặp lúc nhàn rỗi, Lâm Tổng Quản định đến một quán rượu nào đó để khoe khoang mật sóc. Nhưng quẹo qua một góc nhà lão ta đứng xứng lại như trời trồng. Ngày sắp ít hầu của lão bị một mũi kiếm dí sát vào ra. Như có tiết kiệm từng lời nói, tiểu phi giết khẻ khẽ. Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, không trả lời ta giết, trả lời sai ta giết, biết chưa? Lâm Tổng Quản không dám gật đầu vì sợ mũi kiếm phạm vào ra. Lão định thốt lên một tiếng Vâng Nhưng lưỡi đã lưu lại trở thành ú ớ Tiểu phi nói từng tiếng một Ta hỏi Lý tầm hoan Có phải còn ở trong này không run dùn, dùn cặp môi dày thật lâu Lâm tầm quảng xỉ ra tiếng Phải phải Tiểu phi hỏi tiếp Ở đâu Lâm tầm quảng hơi run ờ, ở, ở ở kho chứa củi Tiểu phi ra lạnh Dẫn ta đi nó Lâm tầm quảng hoảng hốt Làm, làm, làm sao, làm, làm sao tôi, tôi đưa đi được. Tiểu Phi gặn rộng. Người sẽ nghĩ ra cách. Lách mũi kiếm xước qua sát cổ Lâm Tẩm Quảng, đâm một cái cọc vô tường, Tiểu Phi lặp lại. Nhất định, người sẽ nghĩ ra cách đưa ta đến đó, phải không? Lâm Tẩm quản run như thằn lằn đất đuôi. Phải, phải, phải, phải, phải. Tiểu Phi nói. Tốt, đi, nhớ rằng có mũi kiếm đằng sau nha đi được hai bước, Lâm Tầm quản dừng lại, cởi áo ngoài trao cho tiểu phi. "Áo, đại đại đại gia mặc mặc áo này vào." Nhìn lại chiếc áo rất mương của mình, tiểu phi suýt nữa là bật cười. Hắn nói quả không sai. Cái mặt gã rỗ này nhất định sẽ tìm ra phương cách để đưa hắn đến đó. Và phương cách quả không khó khăn gì mấy, vì đây không phải lần thứ nhất Lâm Tầm quản đưa khách về nhà. Tự nhiên phải chiếc áo của ông ta. Chữ áo có khảo nhoáng để tỏ ra dáng là một khách chính cống Quả nhiên, bọn gia nhân không hề chú ý Mà gia đình nào lại dám chú ý đến lâm tổng quản chứ Kho chứa củi các nhà bếp không xa mấy Nhưng nhà bếp thì cách nhà chính và nhà khách thật xa Quân tử mất cận chùa phòng mà Hưng Vân Trang ngày xưa Chủ nhân há chẳng phải là quân tử đấy sao Từ một con đường nhỏ Lâm tổng quản đưa tiểu phi đến kho chứa củi Không một ai ngó thấy Tiểu Phi cũng không ngờ Chuyện lại có thể thành công một cách dễ dàng như thế Một gian nhà hơi cũ Nhưng cửa đóng khinh sinh Lâm Tổng quản chỉ vào đó và nói Lý đại hiệp ở trong đó Tiểu Phi chỉnh mắt nói vào một giọng lạnh lùng Nhất định là ngươi không dám nói dối Lâm Tổng quản cười mơ <cười> Tiểu nhân đầu dám làm như thế Tiểu Phi gặp đầu Tốt lắm hắn chấm dứt câu nói mà một cái gõ nhẹ nhẹ lên đầu Lâm Tập quật. Lão quản gia mặt dỗ, xuống đất ngất luôn. Tiểu Phi co chân đạp tung cánh cửa.